Gia đình anh cũng cố gắng Hiện tại đã hết gần hai trăm Thanh Duy kêu nhỏ Anh thấy bác đỡ không? Địch Thanh gật đầu Mười phần thì bớt được sáu bảy rồi Bác sĩ nói sức khỏe của bà anh có hy vọng bình phục Vậy thì tốt quá Anh về nước lâu không? Anh được nghỉ học kỳ một tuần Xin nghỉ thêm một tuần nữa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 Suýt chút tao làm hư bột hư đường, nhưng cũng còn mày. Thanh Nhi tò mò, mày lấp la lấp lưẩn khiến tao nôn ghê, mày cái gì thế? Hoàng Mai cười bẽn lẽn, thì um, Vũ um, Anh Phúc hôm khoác tay tao tới từng bạn giới thiệu, gặp đám bạn của anh ta, bắt Phúc hôn tao. Duy hỏi tới, rồi anh Phúc hôn mày không? nên yếu được mấy người đó chắc. Anh ấy cúi hôn tao, tao dùng tay nhéo ảnh. Nước chân chợt nhớ, tay đã chạm vào người Phúc, tao đành hất cho Phúc một cái cảnh cáo. Thanh Di cười rũ rượi, "Mày thật là chắc lúc ấy anh Phúc rối lắm." "Tao cũng không rõ nữa, bây giờ tao mới khổ nè. Tham thì tham, không sai chút nào." Ăn được đồng tiền của mấy người giàu đâu có dễ, biết vậy tao chả dạy chiếc anh ta, chán thật." Thanh Di hỏi, "Phải bà nội anh Phúc yêu cầu mày chuyện gì hả?" Mai nhếch môi, "Mấy người già lạ thiệt á, chả hiểu sao luôn cứ con cháu phải mau lấy vợ lấy chồng. Bà ấy biểu tao thừa với ba mẹ để Phúc còn tính chuyện đám cưới." Thanh Di trợn mắt,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 Dù nay canh thật, nghe nói bà cụ nấu ăn làm bánh mứt rất ngon. Tao vừa thấy bà vào bếp, nhưng bà đã nói với mày, ăn bà đã tính toán kỹ càng. Hoàng Mai rên rỉ, biết thế tao chẳng dạy gì mất tự do mà kết cục là con số không tròn trĩnh. Chả biết tao còn thời gian vậy kèm không nữa. Thôi, mày không cần lo cho tao đâu.